Đây không phải là nụ cười mà tôi hằng mong đợi Được nhìn thấy từ bao lâu nay Dân, thưa ngài Chắc cô trả lời Theo kiểu nhà binh Rồi leo lên xe đạp máy Tiếng máy nổ dọn Bánh xe rít lên Chà mạnh xuống mặt đường Khi mà cậu hoặc gấp xe lại Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Cậu ta đã biến mất dạng Thầy Ginne nghiến răng lại Khi chứng kiến pha hành động ấy Chọc Tôi mong trò hãy nói lại với người bạn của trò là đừng có đặt chân đến cái trường này nữa. Thưa thầy, cậu ấy không phải là bạn của em, nhưng em sẽ truyền đạt lại lời thầy cho cậu ấy. Thầy hiệu trưởng bậm môi lại. Bạn đánh giá hạnh kiểm cũng như thành tích học tập quá xuất sắc của Edward rõ ràng là bằng chứng khá tin cậy để thầy Gina thẩm định chuyện này. Tôi biết rồi, nếu trò có chuyện gì lo lắng, tôi sẽ rất vui lòng được... Em không có chuyện gì lo lắng cả, thưa thầy Gina. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu à. Ừm, tôi cũng mong mọi sự diễn ra đúng như lời trò nói. Chà, thôi vậy, về lớp đi. Cả trò nữa, Swan. Edward gật đầu. Sau đó nhanh chóng kéo tôi đi thẳng tới tòa nhà quốc dân. Em còn tinh thần nào đi vào lớp không? Anh thì thật với tôi khi cả hai đứa đã đi xa khỏi thầy hiệu trưởng. Còn chứ... Tôi cũng thì thào đáp lại, nhưng không biết đó có phải là một lời nói dối hay không nữa. Dù cho tôi có ổn hay không thì cũng chẳng phải là điều đáng quan tâm bậc nhất vào lúc này. Tôi muốn nói chuyện với Edward ngay lập tức và lớp quốc văn không phải là nơi lý tưởng cho cuộc chuyện trò. Nhưng Thérine đang ở ngay sau lưng chúng tôi, làm gì còn có sự lựa chọn nào khác chứ? Chúng tôi hối hả bước vào lớp, nhanh chân tìm đến chỗ ngồi của mình. Giờ học đã bắt đầu được ít phút rồi Thầy Bertie Đang ngâm một bài thơ của thi sĩ Ford Thầy phất lờ sự xuất hiện của chúng tôi Nhịp ngâm vẫn trầm bổng liên tục Tôi xé đại một tờ giấy trắng trong giở Bắt đầu cắm cúi viết Chữ viết của tôi vốn đã chẳng đẹp đẽ gì Giờ lại thế bị kích động Nên các nét chữ càng được quệt hoạt hơn Có chuyện gì về anh Kể cho em biết tất cả đi Đừng tìm cách bảo vệ em theo kiểu đó nữa Em xin anh đấy Tôi đẩy tờ giấy sang Edward Anh thở dài Nhưng cũng bắt đầu viết hồi âm cho tôi Anh viết nhanh hơn tôi Dù rằng viết dài đến cả đoạn Giới nét chữ không thể chê vào đâu được Xong anh chuyển tờ giấy lại cho tôi Elliot Đã trông thấy Victoria quay trở lại Anh đưa em ra khỏi thị trấn Đơn thuần chỉ là để đề phòng mà thôi Con người đó Không được có bất kỳ một cơ hội nào ở gần em Emmet và Jasper suýt chút nữa là đã bắt được cô ta rồi Nhưng dường như biệt tại của Victoria là đào thoát thì phải Cô ta lĩnh ngay xuống ranh giới của người Quiliter Như thế đã thuộc nằm lòng địa hình này vậy Khả năng thiên thị của Elliot trong phút chốc trở nên hoàn toàn vô hiệu trước những gì liên quan đến người Quiliter Công bằng mà nói, người Quiliter có lẽ đã bắt được cô ta rồi Nếu như bọn anh không đường đột xuất hiện Trên đường truy đuổi của họ soi xám cho rằng Emmett đã xâm phạm lãnh địa của họ Nên đã tự vệ Lẽ dĩ nhiên Rosalie cũng phản ứng Theo cách đó Tất thể mọi người đều ngừng cuộc săn đuổi Để bảo vệ người thân của mình Bố anh và Jackper Đã phải làm dịu tình hình Trước khi mọi thứ đẩy lên đến đỉnh điểm Không còn có thể cứu giãn được nữa Nhưng đến khi ấy Thì Victoria đã cao chạy xa bay Ừ, chuyện là vậy Tôi chào mày Khi đọc những dòng thông tin ấy Vậy là ai cũng dính liếu vào chuyện này Ahmed, Jasper, Elliot, Rosalie Và cả bác sĩ Carlis nữa Có lẽ là có cả bà Esme nữa Dù rằng Edward không đề cập đến bà Như thế thì vào Và những thanh niên Ulite còn lại Những người cùng hội cùng thuyền với cậu ta Ngoài nổ của cuộc chiến Chỉ suýt một chút nữa thôi Là bén lửa rồi Một bên là gia đình tương lai của tôi, một bên là những người bạn của tôi. Họ đã thoát khỏi cơn xoáy lốc của sự tàn sát đẫm máu chỉ trong gan tấc. Bất cứ ai cũng đều có khả năng bị thương. Bất giác, tôi nghĩ đến những người sói còn non trẻ, họ dễ bị gặp nguy hiểm nhất. Nhưng con người bạn nhỏ bé của tôi, Elite, phải chống chọi với một trong những con sói khổng lồ. Tôi rùng mình. Một cách cẩn trọng, tôi tẩy hết toàn bộ câu trả lời của anh. Sau đó giết lên hàng kẻ trên cùng Bố em thì sao Cô ta có thể bám theo bố em